Như con cháu nhà họ võ Nhã viên cắn chặt môi Ngăn không cho mình khỏi xúc động Cô cố gắng gượng cười rồi hỏi tiếp Bà con nói sao Bà con nói mọi chuyện là do con quyết định Dù con có thế nào Bà con cũng đứng về phía con Con cảm ơn dì đã cho con biết Dì trông minh minh giúp con Con lên phòng tập với ba con một lát Cả ngày hôm nay con sẽ ở viện với ba Tối 8 giờ mẹ con con bay rồi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 Nga Uyên hơi mất đà nên ngã ngay vào lòng anh, anh nhân cơ hội đặt cô lên đùi mình rồi vòng tay ôm lấy ngang lưng, không cho cô cơ hội chạy thoát. "Nhớ em quá." Anh hít hà mùi hương trên người cô, vừa tắm xong nên cô chỉ mặc chiếc váy dây, vừa nãy trong phòng Minh Minh cô có khoác áo mỏng ở bên ngoài. Chất len cọ vào da mặt anh có cảm giác hơi ngứa nên anh giơ tay cởi từng cúc áo khoác, kéo ra khỏi cơ thể cô.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 Trải qua rất nhiều sóng gió. Nhưng đến cuối cùng, gia đình cô nhất định sẽ hạnh phúc. Nơi nào có anh, nơi đó sẽ là gia đình của cô. Các bạn vừa lắng nghe tập 9 tập cuối bộ chuyện mới của tác giả Trang Nguyễn. Đối mặt với sự phản bội của chồng, bà Tuyết Lan lựa chọn cách trả thù mù quáng, gián tiếp ảnh hưởng đến thế hệ sau. Không thể lấy sai lầm của người khác làm lý do, để ta lặp lại những điều tương tự bởi nhân quả tuần hoàn kẻ ác cuối cùng cũng phải gánh chịu nghiệp báo Nhã Uyên quyết định buông bỏ quá khứ tha thứ cho bà Tuyết Lan bởi cô nhận ra rằng hận thù chỉ khiến bản thân và những người xung quanh chịu tổn thương bao dung mới là con đường mang đến bình yên trong tâm hồn hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện để lắng nghe những câu chuyện mới nhất các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo